Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị biết Nhưng dĩ yêu à Chị nhớ là em nói không muốn đi gì Nhưng vậy chuyện đứa nhỏ em nhất định phải nói cho anh ta biết Bởi vì anh ta là cha của đứa bé mà Tôi không đồng ý Ngộ nhớ anh ta quyết định bóp chết sinh mận nhỏ bé này rồi thì sao Cô nhất định sẽ bị tổn thương tiêm đối nghiêm trọng đấy Trong lòng cô đương nhiên biết rõ Có thể sẽ có chuyện đó xảy ra Nhưng chứa đứa bé Cũng cần biết có sự tồn tại của tiểu bảo bảo Hướng chi bọn họ còn là vợ chồng. Dĩ yêu à, chính mình em quyết định đi. Cuối cùng Hạnh Liễu Quyên nói. Những lời hai người nói em đều biết cả. Nhưng em bây giờ không biết làm sao để hỏi hai người. Chẳng lẽ là không có cách thứ ba sao? Ngài Dĩ yêu mong đợi nhìn bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra cách. Có thể khiến cô có con. Cũng có thể có hồn nhân nữa. Liễu Hạnh Quyên và Tống khánh Trân nhìn nhau. Không khỏi đau lòng vì cô. Cô thật là yêu tiền thiên dương đến thảm rồi. Tổng Khánh Chân cùng Ngài Dĩ Yêu đến bệnh viện Phù sản, xác nhận sự thật và Chu Kỳ mang thai. "Hay là em ly hôn đi, anh sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé trong bụng em." Cầm hình siêu âm, nhìn hình ảnh nhỏ nhỏ ở trong đó, Ngài Dĩ Yêu căn bản không có ý định nghe anh nói. "5 tuần, đúng là ngày anh không kiềm chế nổi đó." Cô nghĩ thầm. "Em có nghe không đấy?" Tổng Khánh Chân đem hình rút đi. Âm điệu không tự chủ càng ngày càng lớn. Anh bên em nhất định sẽ không chịu bỏ đứa bé. Nếu sợ bị tiền thiên dương khôn kiếp biết, bảo bóp chết cái sinh mệnh nhỏ bé này, bằng không thì ly hôn đi. Dù sao đứa bé anh cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm đấy. Anh tin tên rằng, người yêu Eric cũng ủng hộ anh. Đến lúc đó, đứa bé sẽ có ba, còn có cả hai nữa đấy. Đứa bé, khôn kiếp chịu trách nhiệm ư. Nhàn như Mỹ nghe được thì mặt đầy kinh ngạc. Trên tay cô cầm đơn thuốc chuẩn bị lấy thuốc thì đột nhiên nghe thấy Ngài dị Yêu cùng với người đàn ông lần trước từ phòng cám bệnh qua phụ sản đi ra. Không khỏi tò mò mà đuổi theo. Thật không ngờ, cô lại nghe được sự thật không thể tưởng tượng nổi. Ngài dị Yêu mang thai đứa con của người khác, mà bọn họ lại còn kiếm nhã ở trước mặt công chúng. Nói thẳng khốn khiếp tiền thiên dương bị cắm rừng. Người đàn ông kia càng buồn cười hơn, còn nói rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm. Chờ tiền tiên dương kiện bọn họ thông dâm xong, cô muốn xem người đàn ông kia làm sao mà chịu trách nhiệm được cái thai trong bụng của ngài dị yêu đây. Cô không thể chờ lấy thuốc nữa rồi, xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Cô phải nhanh lên một chút, về công ty báo với tiền tiên dương tin tốt. À không, đó là tin xấu. Anh hào tiếng một chút đi, người khác nghe sẽ hiểu lầm đấy. Ngài dị yêu nhìn xung quanh, rồi xin lỗi bước nhanh về phía trước. Bảo bối của em có nhiều ba như thế làm gì? Làm quá náo nhiệt rồi. Ba, em chắc chắn là phải nói cho người kia biết sao. Em không sợ anh ta không cần đứa bé này sao? tống Khánh chân cũng không coi trọng nói. Thiên giên đã từng nói đứa bé nhất định sẽ có. Nhưng không phải là bây giờ. Cho nên anh ấy vẫn sử dụng biện pháp người thai. Nhưng em mang thai, có lẽ lúc nên đợi đó cũng đã tới rồi. Vốn là lo lắng sợ hãi. Nhưng cô mới vì tấm hình này mà thay đổi hẳn Thậm chí cô bắt đầu mong đợi Sau khi thiên dương nghe được Sẽ lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc như thế nào Anh không cần tình yêu Nhưng không có nghĩa là anh là người vô tình Trước kia anh đối với cô như thế nào Cô đều có thể cảm nhận được Bây giờ anh không cần đứa bé Nhưng không có nghĩa là anh mãi mãi không cần nó Cô biết Khi nói anh biết Anh nhất định sẽ không vui vẻ Nhưng cô đồng ý chờ anh Chờ anh tiếp nhận đứa bé Nhìn tấm ảnh ở trên tay, cô tự nguyện tin tưởng nó có thể thay đổi tất cả, cũng có thể thay đổi được anh. Bởi vì nó khiến cô thay đổi, khiến cô không còn lo sợ nữa. Tiền Thiên Dương nhìn cảnh tượng dưới lầu. Người đi đường dường như rất vất vả, mà đáy lòng của anh cũng giống như từng con kiến leo lên leo xuống sao động khó chịu. Mà chủ nhân của tất cả đều là Ngài Dĩ Yêu. Kể từ khi Tống Cánh chân về Đài Loan, liền ngày ngày bá chiếm lấy vợ anh. Lúc đầu cô còn về nhà làm cơn tối, nhưng dần dần cô cư nhiên bắt đầu muốn anh tự mình giải quyết bữa tối. Bởi vì cô muốn cùng tên kia đi xem phim, đi xem kịch, đi xem triển lãm. Cô cứ như vậy đi đông đi tay, cũng không nguyện ý về nhà chăm sóc anh. Anh vô cùng mất hứng, nhưng ít ra ông trời cũng khiến cô từ tục, khôi phục nụ cười, hệt như ánh nắng mặt trời. Cho nên anh lựa chọn lặng yên không lên tiếng rùi sao tông khánh chân là hạng người có lòng dạ gì thì mọi người đều biết rõ. Anh không lo lắng ghen ghét cũng không phải. Anh không lo lắng sẽ bị cám rừng. Chỉ hy vọng là cô cũng có thể dùng nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc